các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net quỳ quấn chỗ dạng này tính là huề nhau sao tơ vô bởi vi hắn đến gần hô hấp từ từ trở nên dồn dập vốn cả người đang cưng nhắc nhưng khi ánh mắt nóng bỏng của hắn hướng tới thì trong nháy mắt lại nhũn ra cậu để cho tôi hôn xuống chụp ảnh xong rồi chúng ta coi như huề nhau hắn quay hiểu như thế nào để trên bàn đàm phán đạt được thắng lợi lớn nhất vừa rất lời hoàn toàn không cho cô bất kỳ một cơ hội nào kháng nghỉ, dùng tầm mắt vây khốn tất cả những ý đồ phản kháng của cô, rồi cúi đầu. Lăng thiên Tước cuối cùng cũng như ý nguyện, nếm tận má, môi, đò mọng, mùi dạm điểm hương mật dịch của cô. Chụp ảnh xong, khi bọn họ về đến nhà thì đã qua bữa tối. Vừa vào đến cửa, mẹ hắn đã đi tới bên cạnh bọn họ, vội vã thông báo một câu là bà nội vẫn chưa ăn, Bọn họ liền đi vào phòng dùng cơm cùng bà nội. Hôm nay trời thật là khá sao? Bà nội để cho mẹ hắn bón cho bà một hớp cháo trắng. Rất là mới mẻ. Cháu chưa từng nghĩ tới chụp ảnh cưới lại như vậy. Lăng thiên tước ngăn tiểu phù mà trả lời trước. Còn tiểu phù thì sao? Bà nội hỏi đích Xanh. Cô lập tức xử lý xong lòng hà trước mặt, rồi ngừng đầu lên, vội vã nhìn sang lăng thiên tước. Thấy ngụ ý cười trong mắt hắn thì cô thành thật trả lời. Dạ, vâng ạ. Tận lực đồng ý với bà nội, mục đích của cô chính là làm cho bà nội vui vẻ. Vậy thì tốt rồi, bà vốn là sợ chụp quá nhiều ảnh. Đôi mắt trong suốt cả bà nội nhìn thẳng, chăm chăm và tiêu thu. Cũng hơi nhiều một chút, lăng liên tức lầu bầu. Tiểu vô làm bộ không nghe thấy lời hắn vội vàng cười lên. Cũng may là cháu có thể nhân cơ hội này mang rất nhiều được lễ phục xinh đẹp cháu cảm ơn bà nội ạ làng thiên tước quay tròn con ngươi đen nhanh chóng lướt nhìn cô một cái rõ ràng là cô không thích cái đống lễ phục xinh đẹp kia cũng hoàn toàn không có hứng thú óng mẹo làm dáng trước máy ảnh chụp nhưng cô vì để cho bà nội yên tâm cương nhiên lại nguyện ý nói như vậy hơn nữa trọng điểm là chỗ hắn hoàn toàn không cảm giác ra được là cô đang nói dối Giống như là cô thích mấy chuyện này thật vì dụ dỗ bà nội vui vẻ Cô đã chuyển hóa thành một người khác Hiện tại thật lòng cảm tạ bà nội Để cho cô có cơ hội thử nghiệm một kinh nghiệm khó quên Nói đến ăn bài Bà giáo phó chụp chụp ảnh ra Chụp hình các cháu hôn nhau Các cháu thấy như thế nào Bà nội nói một lời Trong nháy mắt đã xoay chuyển Nghe bà nói vậy thì hai gò má của tiểu phù lập tức ứng hồng Tầm mắt rơi đi chỗ khác Tiếng tim đập rõ hơn Làm cho cô trực tiếp muốn chui vào trong lòng đất Nếu như có thể Cô hy vọng mình vĩnh viễn sẽ không nhớ lại Làng tiền tước chỉ cần liếc cô một cái Lập tức biết cảm thụ trong nội tâm của cô ra sao Đúng chỉ là một cái hôn Không sai Chỉ đúng là một cái Vẫn làm cho hắn thiếu chút nữa đã mất đi sự khống chế Nếu như chụp ảnh ra không hô một tiếng Nói không chừng Hắn không ngừng nổi cái hôn tuyệt vời đó được Đời này hắn đã hôn qua không biết bao nhiêu phụ nữ nhưng chưa bao giờ có cảm giác quên hết tất cả như vậy. Hắn không thích mất khống chế. Cũng hận nhất là không thể nào khống chế ham muốn được. Một tuần lễ hắn tự nói với mình chỉ cần vượt qua tuần lễ này bọn họ có thể khôi phục được cự lý an toàn và quay về quan hệ cũ. Xem ra các cháu không chỉ chụp hình mà còn nhập tâm vô cùng. Ánh mắt trải đời của bà nội Chỉ cần liếc một cái đã biết chuyện phát triển theo đúng hy vọng của bà. Nghe bà nội nói như vậy, mặt tiểu phù đã đỏ ứng lại càng thêm đỏ, tươi đẹp động lòng người. Bà nội à, đừng xấu như thế mà. Bà xem bà làm cho cháu dâu rất lúng túng rồi. Mẹ của làng thiên tức nói. Vợ chồng hôn nhau vốn là chuyện kinh thiên định nghĩa, có gì mà thẹn thùng cơ chứ. Bà nội ánh mắt có điều ngụ ý nhìn vào phía tiểu phù. Không biết có phải là cô suy nghĩ quá nhiều hay không? Từ phu cảm giác ánh mắt của bà nội đột nhiên trở nên sắc bén. Giống như là mỗi câu của bà đều có hàm nghĩa khác. Cô bé à? Hoàn toàn không cần thiết đúng không? Thời đạn không giống nhau. Lúc cần thiết cháu cũng có thể chủ động một chút. Muốn cái gì thì phải tranh thủ đi. Làng thiên tước khóe miệng dâng lên một nụ cười yếu ớt. Xác định là bà nội đang đề nghị cô thư ký nhỏ bé dễ xấu hổ của hắn tìm cơ hội để đụng ngã hắn nhất thời tầm mắt không nhịn được mà hướng tới đôi bàn tay nhỏ bé đang nắm sao đĩa của tiểu phù trong đầu hắn bắt đầu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net